Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi cái cổ mập mạp của hắn thắp bị một bàn tay tỏ lưỡng bóp chặt ra sức ép chân vào vách khẩm. Biến cô phát sinh khiến Trần Kiên sợ hãi. Hắn vốn cho rằng pháp dược kia sẽ khiến cho địa thi vương mù lòa không thể định ra phương hướng nào. Anh ở suy tính trong lúc cấp bách khiến cho hắn quên mất rằng địa thi sống trong đất thì giác vốn chẳng quá quan trọng. Ngo cô tê dựa vào môi và khí tức xung quanh để mà nhận biết mọi thứ. Trần Kim nhận ra sai lầm quá muộn, hiện tại Tiểu Minh đã bị Địa Thiên Vương bóp trong tay, sinh mạng mỏng manh như là màng treo chuông. "Tiểu Minh!" Trần Kim hoang sợ bất kiếm quyết lao lên khi mà thấy máu tươi túất bên mép của Tiểu Minh. Mắt thấy mình chậm một bước, Trần Kim dùng sức phóng ra một kiếm cầu mong kỳ tích. Nào ngờ một kiếm mới bay được một đoạn đã bị cánh tay còn lại của Điệp Thiên Vương bắt lấy. Một màn vừa phát sinh khiến ánh mắt đang dần dại ra vì thiếu dưỡng khí của Tiểu Minh ánh lên một tia tuyệt, tuyệt vọng. Nào ngờ ngay lúc này một đạo kim quang phóng vụt tới, nhắm cổ tay của Điệp Thiên Vương hung hãn thiêu đốt. Mùi thịt tối bị kim quang thiêu đốt bốc lên khét lẹt. Điệp Thiên Vương rút lên một tiếng, bàn tay cũng nới lỏng buông tha Tiểu Minh. Theo bản năng nó hướng mạnh nhịn quan đi bất nguồn của kim sắc, nơi mà Chí Dũng đang quỳ một chân trên đất, hai tay vững chãi nắm chặt bắt Lục Thành. Con mẹ nó. Đó... Tiệp mình hái lên miệng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí, nhưng vẫn cố nặn ra mấy chữ chửi thề. Vừa nãy hắn rảo qua Quỷ môn quan trên điên hiện tại tâm tình vừa khiếp sợ, vừa căm phẫn địa thi vương trước mặt. Mạng cho thân thể đau nhức khi bị quăng quật vào vách đá thô cứng. Tiểu Minh vẫn cắn răng đứng dậy, nhặt lên trường kiếm bị đánh bay hồi nãy, hò hét cùng với Trần Kim lao lên, bỏ qua cái gọi là kế hoạch cản hay điên cuồng chém giết. Giữa vào tốc độ của mình kẻ đánh đông người chém tây, phước trông khiến cho hai bắp chân của đế thi vương lưu xuống vô số vết xước. Pháp dược, pháp dược đâu? Tiểu Minh liền nộ hỏa xung thiên hướng Trần Kim nói như quát: Trần Kiên bị thái độ khất thường của hắn làm cho ngây ngốc, hồi lâu mới hiểu ý tứ của hắn, không dám chậm trễ, Trần Kiên lấy ra số pháp dược còn lại đệ cho Tiểu Minh một nửa. Kể đó cả hai vừa điên cuồng chém giết, vừa vung tay ném pháp dược vào những vết xát trên da thịt của Địa Thí Vương. Kiều Lũng bị tấn công cả trên lẫn dưới, đường đường là một thi vương cường đại, đệ thì nó cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thành thần to lớn bị ép đui về phía vách hầm phía sâu lưng, da dày thịt béo trên người cũng sớm bị kim quang công pháp dược thiêu đốt, toát ra khói đỏ, sộc mũi hôi tanh thối. Dưới sự điên loạn của mình, Địa Tỳ Vương ngựa cổ gào giống, cái miệng lớn há ra phun ra một ngụm dịch nhầy về phía của Bất Lục Thạch. Trì Dũng sau một hồi gắng gượng duy trì linh lực của Bất Lục Thạch đã sớm mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy đống rịch thể bảy nhầy chứa đựng thi trùng phóng tới, hắn chẳng dám nghĩ nhiều lập tức thu tay, nghiêng người tránh né công kích, miệng cảnh báo hai người Trần Kiên Tiểu Minh cẩn thận. Bản thân rút lên tích trường đang cắm trên mặt đất, lại một lần nữa lao lên đứng sóng vai cùng bọn họ. Để thì vương sau khi đẩy lui được liên thủ công kích trên giới của ba người, thì toàn thân tất nhộm đầy thi huyết. Cơn đất dần khiến nó trở nên điên loạn, đôi tay to lớn không ngừng nện lên vách đá, khiến cho căn hầm rung chuyển đất đá rơi rụng. Nhìn qua tình thế biết nếu còn dây dưa với địa thi vương, chỉ sợ chưa chết dưới tay của nó sẽ bị đất đá nơi đây vùi lấp. Ba người Trần Kiến Chí Dũng Tiểu Minh nhìn thích nhạo một lượt, cả ba chẳng hẹn mà lên đem toàn bộ sở học của bản thân thi triển. Nhất thời đạo Phật thần quang sáng tỏ, Kiếm khí vụn vút thiết hợp cùng nhau, chẳng hẹn mà cùng ập tới. Trong không gian chật hẹp của căn hầm trì chú Phật gia ngâm nga. Chú đạo pháp gia trầm bẩm, hai luồng lực lượng từ một kiếm cùng tích trường hũng mãnh, khóa chặt đôi tay to lớn của đệ thư vương trên vách đá. Trường kiếm Phù Kính Pháp Dược Diệt Thi của Tiểu Minh Lao Vút xé toạc không gian, đem theo sức nặng toàn thân Tiểu Minh cắm chầm vào ít thau núc ních ra thịt của đệ thi vương, khiến trở tiếng gào thét của nó nghẹn lại trong cổ họng. Trương kiếm sắc bén cắm xuyên cổ đệ thi vương, ngoại lực khủng bố đẩy sâu thân kiếm vào vách đá. Tiểu Minh hai mắt lộ hung quang, tiếng nghiến răng kèn kết đi lập bộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net